chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần hai mươi tám ma nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đ ọ c chương dung gã đại hán nọ đồng thời bật về phía sau bảy bước sắc mặt nhăn nhó tái trắng Giờ gượng đứng dẫn thân hình thì gã đã trố mắt kiều l ệ c ngươi là ai những tên còn lại phủ dây bốn phía cũng vô cùng kinh sợ nhất bước tháo lui sau phút định thần chân nhìn kỹ lại người áo trắng vừa mới xuất hiện giống giác thật là mềm mại trong chiếc áo choàng i à thú lông trắng như tuyết trên mặt lại che kín h bằng một v u ô lụa màu trắng sau lưng nữ l à n g áo trắng nọ là hai thiếu nữ dơi sắc phục hồng và xanh khác biệt nhau cùng b á i gã đại hán vẫn kình t r a n g nữ làng áo trắng buông i ọ n g lạnh lùng nói lũ chó khốn chúng bày có mắt không trồng cho đến bốn giáo chủ cũng không nhận ra hay sao trước khi chất cao sang cùng quay thế khiếp người của nữ lan g năm gã đại hán không hẹn mà cùng buông tiến g h ạ i giáo chủ giáo chủ nào chứ nữ lan g áo trắng hừ lên một tiếng to rồi nói t hư a tôi đến cốc chủ của các người thấy bổn giáo chủ cũng phải c ù n g kính k h é p nép các người lại dám buông lời hổn láo như thế sao cứ nữ áo xanh đứng sau lưng nữ lan g trầm m ặ t rồi quát tí lũ các người gặp bình thiên giáo chủ sao chưa chịu quỳ xuống giái chào năm gã đại hán nghe xong mặt đều biến sắc run rẩy từng bước tháo luôn hà sa tiến g tử chợt buông tiếng cười lanh lảnh nói <cười> đã không biết bỗng i á o chủ cũng chẳng chấp n ê làm chi đừng sợ hãi quá như vậy tóc chủ của các người ở đâu tại sao lại truy sát gã thiếu niên này gã đại hán được gọi là lão đại bỗng lên tiếng đáp cóc chủ chúng tôi chỉ chốc lát nữa sẽ đến nơi đây tên tiểu tử này vì sát hại thiếu c ố c chủ của chúng tôi và đã chạy trốn đến đây cho nên h o a sĩ kiệt chợt khi thấy khẽ n g ẩ n đầu lên thì ra là nữ lan áo trắng bịt mặt kia chính là hà Sà tiên tử mẹ ruột của chàng ân thù phân dân khó xử chàng không khỏi thở dài một tiếng nhắm nghiền đôi mắt trầm tư hà Sà tiên tử lại lên tiếng nói tiếp gã này để cho b ố n giáo chủ xử trị các n g ư ờ i hãy đi đi năm gã đại hán nghe xong đồng kinh ngạc muốn thốt lời cãi lẽ nhưng lại không dám cứ đừng s ơ rớ một nơi t h i u nữ áo đỏ đứng sau lưng của hà xà tiên tử thấy t h y n ổ i g i ậ n hét to sao chưa rời khỏi nơi đây định ở đây chờ chết hay sao gã đại hán mặt mày nhăn nhó năm huynh đệ của tại hạ p h ụ n mệnh bắt sống tình ranh này giáo chủ bảo thê chúng tôi làm cách nào về trình với già chủ đây chứ hà xà tiên tử nghiêm mặt nói các n g ư ờ i phụng mạng đến đây bây giờ thì cứ phụng mạng trở về là s ố n g thứ nữ áo hồng bồi thêm một câu đe dọa nếu còn l ạ i n h á i coi chừng chiếc sọ khỉ trên đầu của mi đó năm gã đại hán từ lâu đã nghe danh võ công kỳ diệu của hà xà tiên tử không dám mạo muội ra tay nhưng đã thọ mệnh của tử vong c ố c chủ t ớ i đây để bắt qua sĩ kiệt và con ngồi đã lọt vào tay bỗng dưng hà xà tiên tử nửa chừng xen vào hửng mắt bảo sao họ lại xui tay bỏ đi cho được nhất thời cả bọn ngần ngừ chốc chốc lại đưa mắt nhìn nhau khó xử lão đại ở trong bọn dùng t r u y ề n âm nhập mật bảo giới đồng đảng chúng ta tạm thời tìm cách giữ chân họ lại đây chờ c ố c chủ đến liệu định đi cô gái áo hồng kịnh b ộ i hà thấy năm người mãi chưa chịu ra đi sợ e sẽ có điều bất lợi cho hoa sĩ kiệt nên lập tức rút phan trường kiếm ra khỏi bao lia thẳng vào ngực của gã đầu xỏ trong bọn rồi thét da máy lũ người quả thật muốn chết sao ánh thép lưỡi kiếm vừa n h ó n g động và sắp sửa chạm vào da ngực của địch thủ từ múc cao khoảng không trung một bóng người áo xanh bắn xuống trận cuộc chiếc bóng xanh nhanh như một đường s a o xẹt hai cánh tay áo đồng thời phất phới khua động đẩy bay mũi trường kiếm của trịnh bội hà bật ngược trở về trịnh bội hà bị phải luồng tụ kình mạnh bạo ấy sững dững thối lui một bước giật mình trố mắt nhìn sững đối phương trận diện xuất hiện thêm một lão già áo xanh râu dài đến ngực bạc phiếu óng ánh mài rậm mắt tròn mũi to miệng rộng tuổi độ bảy mươi năm gã đại hán vừa thấy lão già áo xanh xuất hiện lập tức rạp mình vái chào cùng nghìn cốt chủ lão già áo xanh chính là tử d ô n g c ố c chủ phạm long quát đôi mắt như sao đêm rồi quát lớn nói lũ vô dụng chưa cút đi cho khuất móc năm gã đại hán bị mắng rêu ríu cúi đầu chuồng e m không dám hó hé nửa lời hà xà tiên tử bật tiếng cười g i a n g nói tử d ô n g c ố c chủ hoài phòng quá ha tử d ô n g c ố c chủ l ự mắt h à n g học nhìn hà xà tiên tử đoạn quét nhanh bốn phía trận trường lòng thoáng kinh h ả i nghĩ thầm mụ bình tiền giáo chủ đem bao nhiêu thủ hạ đến thanh hải này để làm gì hơn nhưng ngoài mặt lão vẫn thản nhiên nhớn mài cười nhạt nói không ngờ tổng giáo chủ lại xa giá đến đây bốn cốc chủ g ì không hai trước nên không thể đón nghìn xa hơn chẳng hại giáo chủ nhọc nhằn xa giá đến đây có điều chi giải báo gì. tử d ò n g cốc chủ lòng vẫn không quên được mối thù ở trên lạc nhạc phong độ nọ hà xà tiên tử âm trầm cười đáp đón nghìn hai chữ đo quả chẳng dám nhưng lời tục xưa nay thường bảo gió trăng chẳng tuổi tác núi rừng không chủ khác Thanh hải chả này người đi đứng đi được, lời ẽ không không không cho bổng giáo chủ thông dòng du ngoạn hay sao? Tử dòng cốc chủ nghiêm chẳng cho chủ Nhưng phu phạm nhau. Chuyện quán ơn, lạc nhạc phong phải nhắc Chỉ hiện chủ nhúng hơn. tôn sông bổng dòng ngoạn dòng nói, Nào tổng ngoạn cùng này, nước nước giếng quán ơn nọ, cần mong tổng đừng giáo giáo giữa giá gì. giáo cốc lạc sao? lão vào ai tới tại Tử mặt tay du du đâu. xưa làm là độ l của ông vừa dứt hà xà tiên tử đáp bằng một chuỗi cười lòng lòng tử vong cốc chủ biến sát nói chuyện gì khiến cho tổng giáo chủ cười to như thế hả hà xà tiên tử nghiêm hẳn sắc mặt rồi nói trước ngày đại hội chúng ta vốn là đồng minh nhưng nửa chừng ngươi lại bội ước chẳng nhắc đến thì chớ nhắc lại thì thêm tổn hại hòa khí giữa nhau mà thôi bà khẽ ngừng lời lại một c h ố t rồi lên tiếng nói tiếp phạm cốc chủ lúc này bảo sự việc hiện tại chẳng hay là ám chỉ việc gì vậy tử d ò n g cốc chủ hừ lên một tiếng trỏ tay vào hoa sĩ kiệt đang nằm ở dưới đất tổng giáo chủ đã nhìn thấy rõ rồi còn gì phải hỏi gã này sát hại con ta thù xấu tở biển không sao dung tha cho gã được hà s à tiên tử lại buông tiếng cười khanh khách nói ồ té ra phạm cốc chủ ám chỉ gã đấy à được ta để m ặ t tình cho cốc chủ x ử liệu nhưng cần phải có một điều kiện đổi c h á t đâu phạm cốc chủ hơi ngạc nhiên nói điều kiện gì hà xà tiên tử cười nhẹ nói rất đơn giản cốc chủ tìm cho được chiếc chiều khóa ngọc để mở cửa băng quốc đem đến đây cho ta để đổi phạm cốc chủ nhíu mài trầm tư trong chốc lát rồi vượt hỏi cái gì chiếc chiều khóa ngọc phải chăng là chiếc chiều khóa mà mấy mươi năm nay võ lâm đồn đãi một lượt vơi bãi bước kỳ đồ vào băng quốc có phải không hà sa t i ê n tử gật đầu đổi sang giả tươi cười nói đúng vậy phạm cốc chủ trú ngụ tại t h à n h hải rất lâu tất phải biết chiếc chiều khóa ngọc ấy cất giấu nơi nào của thê hà cốc chứ phạm long lắc đầu nói lời đồn đãi khó mà tin được bổn cốc chủ cư ngụ tại t h à n h hải h ơ n mấy chục năm lâu chưa hề nghe chiếc chiều khóa ngọc chi nơi thê hà cốc có lẽ là giáo chủ nghe lầm rồi hà xạ tiên tử ánh mắt đầy quả quyết nói không làm chút nào đâu nhưng b ổ n g giáo chủ đã sục sạo khắp t h ê hà cốc dưới tà thiên sơn và tìm mãi không ra bởi thế cho nên mới nhờ đến tôn giá đó phạm long vua chát nói tổng giáo chủ đã tìm khắp t h ê hà cốc mà không được càng đáng tin lời đồn kia là vô thật rồi hà xạ tiên tử lắc đầu nói chiếc chiều khóa ngọc kia trăm phần trăm chắc chắn là giấu ở thê hà cốc chỉ vì bỗng i á o chủ không đủ thời gian để tìm cho kỹ mà thôi nếu các chủ động viên cao thủ của toàn cốc nhất định là phải tìm ra bỗng i á o chủ không khi nào nuốt lời đưa tên d a n h này ra đổi ngay trong lúc thốt như vậy thì hà Sạ tiên tử xuất thủ nhanh như điện chóp điểm bê tất cả các q u y ệ n đạo trên châu thân của hoa sĩ kiệt khiến chàng nằm cứng đơ trên đất vô phương nhúc nhích hành động xong xuôi bà cất tiếng cười to và nói <cười> phạm cốc chủ giờ đây ráng mà tìm cho được chiếc c h ì ề u khóa ngọc nọ đi bổn t i ê n tử cầm đoàn tên danh này không có trốn được đi đâu đâu mà sợ hoa sĩ kiệt lúc bấy giờ tuy quyệt đạo đã bị chế phục nội tạng thường thế ấ dò đ ộ c lông cốc chủ đánh đang hồi muốn phát tán nhưng thần trí của chàng vẫn còn tỉnh miệng vẫn có thể mở lời chàng lớn tiếng mắng vàng Ác yêu phụ lũ người đối đãi với ta như thế này tất có ngày ta sẽ phân t h a y bọn ngươi ra làm muôn đoạn hà sà tiên tử buông tiếng cười khanh khách <cười> chờ khi già g i à u được băng q u ấ t xong rồi luyện thành võ công cái thế đến lúc đó đã quét bằng được võ lâm thiên hạ rồi tên khốn miệng còn hôi sữa kia dù có mọc ba đầu sáo tay cũng đành vô dụng thôi qua sĩ kiệt mỉm cười nói d i ô n g hồn của phụ thân ta sẽ không bao giờ d u n g tha cho hạng người như ngươi phạm long trầm ngâm một chút rồi hỏi thế hà cốc có ba đường đi vào chẳng hài tổng giáo chủ định từ nẻo nào vào cốc vậy hà sa tiên tử lên tiếng đáp t i do cửa đông nam đi vào tìm luôn hai ngày trời không gặp lại do ngã ấy trở ra phạm long mỉm cười nói tổng giáo chủ đã đi sai đường và giàu cũng chẳng có đúng đường ba năm về trước bổn cốc chủ đã từng đến thê hà cốc hái thuốc một lần rảo trần suốt cả một ngày một đêm ở trong cốc thấy địa thế cùng phạm vi r ấ t rộng q u á là một cõi trời đất riêng biệt hàn g h ố c trùng trùng thế cho nên chẳng dám vào sâu hà sa t i ê n tử nhẹ gật đầu nói chính vậy trong cốc âm phong mù mù có nơi sình lầy lên láng gài góc chấn chở nhấp nhô đá lùi đ ư ờ n g đi thật là khó khăn phạm long lại nói tiếp lần này v à o lại cốt chúng ta nên theo đường tây bắc đi v à o không chừng có thể tìm được khóa ngọc ở trong ấy đô hoa sĩ kiệt im lặng nghe câu chuyện đối đáp của hai người được biết chiếc chiều khóa ngọc chưa lọt vào tay của hà xà tiên tử lòng chàng đã yên ổn phần nào chàng t r ắ n g môi suy nghĩ tìm phương cách mà thoát thân làm cách nào để cấp thời chữa trị nội thương trầm trọng để quá t ó c đến thê hà cốc đoạt trước chiếc chìa khóa ngọc n ộ i lợi dụng hà xà tiên tử đang bận đối đáp cùng tử d ô n g cốc chủ chàng ném nhanh về phía trịnh bội hà một cái nhìn ngụ ý g i ố n g là một cô gái tuyệt đỉnh thông minh trịnh bội hà sau khi tiếp xúc tia mắt của chàng lập tức hiểu ngay ý định của người yêu nhưng Nhắc miệng ắ t sát quan cuộc d thời h quá là vô p ư ơ n cứu Hoa Sĩ k i ệ thét được, c dội ném lại ném o chà sắc sốc nhục Chiếc ánh Hoa hỏi Trịnh Hà Tình khốn dám lăn nhục sư phụ ta. Miệng dái thật là mà. một mắt. mắng mặt, dám miệng Miệng Kiệt tiếng tới. ta. thật t dái đáng đánh lớn dạng. bừng lăn đòn Sĩ sư Bội ý xong tai nạn nhấc lên và giả thẳng tới hoa sĩ kiệt chợt ngừng lời hé miệng từ lòng bàn tay của đối phương một hoàng thuốc màu trắng như bạc chui nhanh vào cổ họng của chàng nhưng đồng thời gò má của chàng cũng l ẩ m trọn một cái tạt t a i khá là m ạ n h chát một tiếng nghe tiếng động hà xà tiên tử cùng tử dong c ố c chủ ngừng ngay câu chuyện quay đầu nhìn lại trịnh bội hà vội lên tiếng thưa bẩm sư phụ tên khốn này dám buông lời lăng nhục sư phụ đề t ử trộm l ệ n h sư phụ trừng trị gã một cái b ạ c t a i hà xà tiên tử giận dữ nói được lắm nếu gã còn dám mắng mỏ c ò n t h a y sư phụ giả miệng gã thêm vài cái nữa đi trịnh bội hà lại kín h đáo lừ m á t qua ra dấu cho hoa sĩ kiệt hoa sĩ kiệt rất thông minh viên thuốc tặng khi nãy vừa chui vào khỏi cổ họng chàng liền cảm thấy một luồng khí mát xông vào ở đan đ i ệ m đem đến cơ thể của chàng một sự khoan khoái khác thường lòng mừng rỡ vô hạn chàng lại lớn tiếng mắng vặt trịnh bội hà với một thử pháp cực nhanh móc ở trong người ra hai viên thuốc màu đỏ màu xanh kẹp vào giữa k ẻ tay mắt phụng giờ trừng trừng quát lớn rành con cái tá tay vừa rồi chưa đủ gãy ngứa mi sao nếu còn mở miệng mắng người coi chừng ta giả rớt hàm răng thối ra đó q u a sĩ k i ệ càng mắng t ậ n hơn Hừ, ta mắng đó q u y ệ t đạo châu thân của ta dù đã bị kềm chế không giết được lũ mi bầm nát lũ mi ra thành thịt vụn mụ giặc già lũ tình cái ta trịnh bội hà lướt nhanh tới quá to cầm chiếc miệng thối của mi lại đi liền theo đó thì chưởng phải của nàng như chớp chợt d ù n g lên hai viên thuốc một đỏ một xanh liền từ kẻ tay của nàng bay vọt vào miệng của hoa sĩ kỳ n ú t dội hai viên thuốc vào cổ họng trên sắc diện của chàng không sao giấu được một niềm cảm kích dân càng tạ trinh trinh tự nãy giờ đứng im cạnh đó chợt bật cười khải một tiếng trịnh bội hà nghe qua giọng cười đầy ý mai mỉa m ặ t q u a thoáng biến sắc g i ỏ i dùng truyền âm nhập mật hỏi nhị sư tỷ vì cớ nào mà cười vậy tạ trinh trinh cũng dùng truyền âm nhập mật đáp mừng cho tứ sư m ũ i đó trịnh bội hà m ặ t càng đổi sắc hỏi tiếp có cái gì đâu mà mừng tạ trinh trinh hự mũi một tiếng rồi đáp mừng chuyện chi tứ sư m u i tự mình hiểu lấy nhưng tứ sư m u i làm thế thật nguy hiểm cho mình vô cùng ba viên xà tiên linh đơn còn lại cuối cùng khi đi sư phụ đã trịnh trọng đem cất vào trân châu tháp trong xà độc cung sư m u i dám trộm đi sau này nếu như sư phụ tra hỏi hai chúng ta phải nói ra sao đây chứ trịnh bội hà càng nghe càng biến sắc nhất thời nhất động của nàng dù khéo léo qua mắt được sư phụ nhưng không sao giấu nổi vị sư tỷ tinh ranh nàng khiếp h ả i đứng lặng một hơi không đáp được lời nào cùng lúc ấy thì q u a sĩ kiệt cảm thấy chầu thần gần cốt thư thái hẳn hơn nội thương vì ngọn độc lông trảo của độc lông c ố c chủ trong khoảnh khắc đã giảm bớt đi gần phân nửa rồi sự mừng rỡ của chàng lúc ấy thật vô phương mô tả n h ư n g một sự việc khiến cho chàng q u a n mang không hiểu vì chàng đã nhìn thấy trịnh bội hà và tạ trinh trinh bờ môi của hai nàng không ngất m ấ y động chứng tỏ là hai người đang dùng truyền âm nhập mật đàm phán với nhau tuy chàng không hiểu họ đang nói những gì x o n g qua sắc mặt biến đổi không ngừng của trịnh bội hạ chàng cũng dư đoán được là câu chuyện có điều bất lợi cho nàng chàng tự nhủ thầm không lẽ hành động cho thuốc của trịnh bội hạ đều bị tạ trinh trinh phát giác ra cả rồi sao đột nhiên chàng nhìn thấy tạ trinh trinh nhét vào miệng của trịnh bội hạ một viên thuốc chi chi đó dù rằng hành động giữa hai người rất nhanh nhưng không sao giấu được qua ánh mắt của chàng và là một điều mà trịnh bội hà không một chút chú ý tỏ vẻ phản kháng trái lại he miệng đón lấy viên thuốc và đôi mắt khẽ nhắm lại đồng thời buông ra một tiếng dài ảo não chừng như cam đành với số phận vậy chợt nghe tiếng thở dài của trịnh bội hà hà Sa tiên tử ngưng ngay câu chuyện cùng tử d o n g c ố c chủ phạm lộc bà ta quay sang hỏi trịnh bội hà hà nhi con không được khỏe hay sao sợ h à xạ tiên tử khám phá ra bí mật của mình t r ê n bội hà d ộ i nửa s á t mặt đắt à, đà tạ sư phụ có lòng lo lắng đồ nhi vì đứng ngoài trời tuyết quá lâu ở trong người hơi cảm thấy l ạ n h lạnh mà thôi tử d ò n g c ố c chủ cười lên ha hả xen lời <cười> chúng ta đứng ngoài trời tuyết quá lâu công lực dù có thâm hậu cũng khó có thể chống nổi cùng tuyết trời tệ c ố c cách đây không xa lắm nếu tổng giáo chủ chẳng tị hiềm xin hoàn lầm đến tệ c ố c nghỉ ngơi ngày mai chúng ta sẽ khởi hành vào t h u i hà c ố c tìm bảo vật cũng không muộn hà sa tiên tử trước lời mời mọc của đối phương vẫn nghi ngại thầm nghĩ gã đã lên tiếng mời như thế nếu ta không đi chứng tỏ là mình thiếu gan nhưng nếu mình chấp nhận thì tử d ò n g c ố c ba tiếng cũng đủ nói lên sự vào dễ ra khó như thế nào rồi khẽ n g ẩ n mặt nhìn trời thấy đã giữa trưa tuyết vẫn rơi mù mịt không dứt gió lạnh từng cơn heo hát thổi lồng lộng lại nhìn quanh bốn hướng hoang vắng trắng xóa một d ù n g ở trong vòng mười dặm không một căn nhà nào trù trừ trong giây lâu bà liền gật đầu nói được lắm nhưng bỗng d ừ n g kéo đến làm rộn như thế thật có chút không an lộc tử v ò n g c ố c chủ lại cười ha hả nó <cười> được khách quý hoàn lầm q u á càng vinh hạnh cho tệ cốc có gì mà phải rộn chứ rồi lão dục quay người sang trừng mắt quát tháo bọn bộ hè còn chưa c ú t về trước truyền lại l ệ n h của bổn cốc chủ tất cả đầu mục lớn nhỏ trong cốc cùng toàn thế cao thủ phải tập trung tại tử v ò n g c ù n g để đón nghênh bình thiên giáo chủ năm gã đại hán vòng tay lý nhí dạ luôn miệng Đoạn giải từ r ồ i đi ngay t ử d o n g c ố c k dù lại quay sang h ư ớ n g hà s à t i ê n tử phất tay t h à n h một cử chỉ mời mọc x i n mời t ổ n g g i á o chủ hà s à t i ê n tử quay sang m ộ t g ã t h u ộ c hạ c ủ a m ì n h rồi r a l ệ n h người h ã y kẹp tên ra nấy h v à o nắp gia nhớ đem s á t s a u lưng của t a cẩn thận đó g ã đại h á n g n ọ n ạ p m ì n h rồi r a l ệ n h nói bẩm dần tử d o n g công chủ thấy hà xà tiên tử đã nhận lời lập tức t r i ể n dụng thuật khinh công đi trước dẫn đường hà xà tiên tử cùng nhóm thuộc hạ đệ tử nói gót phía sau tất cả đều là những cao thủ nhất nhì trong võ lâm nên thuật khinh công đã đạt đến mức đạt tuyết vô ngấn d ù n g vút thân hình như bay lướt trên mặt tuyết vậy đoàn người đi như thế độ hơn một canh giờ thì đã đến dưới chân của hai ngọn núi trắng xóa hà xà tiên tử k h ả ngước đầu quan sát thấy mộm núi như dính liền vào nền mây nói dài hơn mấy dặm m ố i giáp giữa hai chân núi tạo thành một tòa sơn cốc hiểm trở thiên nhiên hà xà tiên tử dừng bước hỏi nơi ấy là đâu vậy tử d i n g cốc chủ cười nhẹ là tệ cốc qua khỏi trường núi kia là tới nơi rồi hà xà tiên tử nhíu mày nghe đồn thanh hải nhị cốc trừ hình thể hiểm yếu ra sự bố trí ở trong cốc cũng khéo léo hơn cả công trời có phải không phạm long cười ha hả <cười> giáo chủ cứ vào cốc thì sẽ thấy rõ mọi điều lời đồn của thiên hạ không h o a đâu hà s à tiến tử cũng buông tiếng cười lạnh nhạt nói có lẽ cốc chủ đã c h ò bố trí đủ cả ngu đầu mã d i ệ n cùng tiểu quỷ phán quan nên mới có danh là tử vong cốc đấy chăng phạm long càng cười to hơn <cười> không đến đổi khủng khiếp quá như ý tưởng của giáo chủ nhưng chúng tôi đã khai sơn lập giáo nơi này không lẽ chẳng bố trí một ít cơ quan để phòng vệ s a o hai người trò chuyện với nhau rồi vừa tiến dần tới phía trước đặt chân đến ngưỡng cửa của tử dong c ó t lúc nào không ai biết đột nhiên ở dưới lớp tuyết giữa hai chân núi bỗng rung rinh chuyển động hà xà tiên tử thoáng biến sắc dừng bước lại h ỏ i lớp băng kia sắp dở sụp xuống đấy chăng thì ra nơi vị trí của bà ta đang đứng lớp đất tuyết cũng đang rung chuyển lung lay mường t ự n g như là muốn sụp xuống phạm long từ trong túi lôi ra một chiếc còi nhỏ liên tiếp thổi lên năm tiếng mặt đất tuyết đang chuyển động lập tức dừng lại ngay tiếp theo đó là từng bụng hoa tuyết từ ở dưới đất bắn lên tung tóe rồi từ những nơi ấy nhô lên một lượt hàng mấy trăm đại hán tên nào tên ấy sắc phục trắng toát xa xa lại tựa như là những người tuyết mặt mũi đều đanh ác như lệ quỷ móng tay móng chân của họ đều liêu liễu dài hơn cả t ấ t những quái nhân ấy sau khi từ dưới lòng đất hiện lên lập tức đứng im như những pho tượng đá hà xà tiên tử thình lình giơ tay ra c h ợ t cứng cườm tay phải của tử vong c ố c chủ phạm long không ngờ hà xà tiên tử lại đột nhiên ra tay như vậy kịp khi phát giác được thì đã vô phương né tránh vào đâu rồi lão sắc mặt liền thay đổi g ầ n giọng nói tổng giáo chủ định làm gì hà xà tiên tử cười nhếch nép nói phạm cốc chủ đã quên câu cổ ngữ rồi chăng đàn bà là hạng yếu đuối nhìn thấy những kẻ lợi quỷ gớm ghiếc kia bảo sao mà bổn giáo chủ không sợ hãi bà g i ờ ra vẻ run rẩy rồi tiếp lời thật tử dòng cốc d à n h bất hư truyền chết đi được phạm long là tay kinh nghiệm học lãi trước thái độ d ờ d ĩ n h của đối phương lẽ đâu mà không biết nhưng vì mặt môn đã bị kèm tỏa kinh lực không thể d ẫ n phát đành mỉm môi mắng thầm ở trong lòng ngoài mặt của lão buông tiếng cười, <cười> tổng giáo chủ võ cùng cái thế lẽ đâu đi sợ lồi quỷ nhỏ ấy nếu như tổng giáo chủ chê bọn họ trái mắt khó nhìn b ố n cốc chủ sẽ ra lệnh cho họ đổi đi khuôn mặt khác t a i của lão liền theo lời nói phất lên ra dấu mấy trăm quái nhân mặt mài gớm ghiếc nọ lập tức thò tay so lấy mặt mình c h ị loáng mắt họ đã trở thành những mụ đàn bà mặt đỏ tóc hoe miệng rộng nanh lồi trông càng khủng khiếp hơn lúc nãy gấp bội hà xà tiên tử cười khanh khách hỏi trên khuôn mặt của họ mang được bao nhiêu chiếc mặt nạ tất cả、rồi? phạm long cũng buông tiếng cười gian nói <cười> người trong tử dòng cốc trừ b ố n cốc chủ với gương mặt thật tiếp xúc với thế nhân ra kỳ d ư n h ữ n g người khác đều dùng mặt nạ để che giấu d ạ n g hình b ố n cốc chủ khó mà đ o á n được họ co bao nhiêu cái mặt nạ t ạ t r ì n h t r ì n h đứng lặng yên nãy giờ rồi bổn g d ụ c lên tiếng phạm cốc chủ thật lòng mời chúng tôi tới đây để trao đổi điều kiện hay là để mưu đồ chi khác phạm long cười âm trầm nói chuyện đó thì hà s à tiên tử nghiêng mặt quay lại bảo với đồ đại của mình trên trên không được nhiều lời c ố chủ c tất nhiên là phải thật tâm trao đổi điều kiện với chúng ta rồi đã nghi nhau thì mất niềm hòa khí đó tại trên trên vẫn còn ấm ức nói thế tại sao họ lại biểu diễn những cái trò d ọ dẫm kia làm gì hà s à tiên tử xua tay c h ặ n lời nói trên trên nếu n h ư người sợ hãi lại đây mà nắm lấy tay của phạm tiền bối cho d ẫ n đuộng đi cùng trong lời nói bàn tay đang nắm phạm lông kia đã tăng thêm hai phần lực đạo như ngầm tỏ ý là nếu tử vong c ố c chủ phạm lông có một cử động gì khác bà ta sẽ lập tức dùng nội lực chấn chết lão ngài ta trinh trinh rất mực thông minh nghe xong lời của hà xà tiên tử cấp tóc xê dịch thân người đến với một động tác vô cùng nhanh nhẹn c h ọ c lấy cườm tay của lão c ố c chủ phạm long hai tay đều bị kềm chế nhưng không lộ ra ý phản kháng nào thật là một điều đáng bất ngờ ngoài ý liệu của hà xà tiên tử trong dự tính của bà ta khi mà tạ trinh trinh c h ọ c lấy cườm tay của lão ít nhất lão cũng phải có phản ứng nhưng phạm long vốn là một tay gian h ồ n g i à rất sâu sắc sớm đã nhìn thấu được t o à n tính của hà xà tiên tử cho nên thay vì phản kháng lão vẫn giữ thái độ cười nói t h ẳ n g nhiên nếu tạ cu nương thấy sợ hãi nên nắm chặt tay lão h ơ n chúng ta cùng vào dứt lời lão n h ấ t người đi trước vào cốc kéo cả thầy trò của hà xà tiên tử cùng theo đ á m quả nhân thấy cốc chủ của mình hai tay bị người ta giữ chặt sợ ném chuột d ở đồ cho nên chẳng dám ra tay chỉ đành đứng yên miệng t r ó lên những chuỗi hú kỳ dị nhất thời tiến g hú giấy động cả hai tòa sơn nhạc thành â m như trào thoát đến tận chân mây chuyển rung cả bầu không khí những tảng băng của hai bên sườn núi từng mảng lông nứt rơi xuống ầm ầm xuống đáy dựng phạm long sau khi đặt bước chân vào cốc bộ pháp càng nhanh lạ thường phóng nhanh như thế độ hơn thời gian chừng một tuần trà đoàn người đặt chân đến một cánh rừng thưa thớt tuyết trắng xóa một màu hà xà tiên tử đứng trước nhấc mắt quan sát sơ lược cụm rừng thấy chỉ độ mười hai d ặ n g cây bàn mỗi d ặ n g trồng tám cây tất cả đều trụi lá chỉ còn trơ lại những cành động đầy tuyết trắng hàng lối thẳng tắp như được do bàn tay người xếp đặt hà xà tiên tử xem xong giật mình rúng động nhỉ cụm rừng này rõ ràng là án theo ngũ hành bác quái mà bố trí thành trận thế bên trong tất xếp đặt lắm cơ quan lợi hại đôi mắt nhìn sang phía bên tả thấy trong đường thông qua độc đạo duy nhất là phải xuyên qua cụm rừng khả nghi ấy tà trinh trinh liền rỉ tai hỏi khẽ hà xà tiên tử cụm rừng này rất khác thường sư phụ định lẽ nào phạm long chợt buông tiếng cười to <cười> cô nương nhãn lược q u á nhiên không sai cụm rừng tuyết này là một nửa cửa ải hiểm ác để thông q u a tử d ò n g c ố u đã không biết bao nhiêu gió l ầ m cào thủ tán mạng tại cụm rừng này rồi t a trinh trinh cười lạnh nhạt nói phạm cốc chủ định mời chúng tôi đến quý cốc để tránh tuyết giá kia mà nhưng nếu cốc chủ định d ở thủ đoạn thì tôi e rằng chỉ uổng phí tâm c ờ của tôn giá mà thôi phạm long cố nặng thành bộ mặt tươi cười. cười cô nương bớt tớt phải đ à nghi nếu như lúc này lão phu thi hành thủ đoạn thì cùng chương v có khác nào ngọc đá điều tiêu một lượt hay sao hà xà thiên tử âm thầm nhếch mép nói cốc chủ nói cũng phải đó mong rằng người nên biết điều mà xếp đặt cho chúng tôi tạm trú n g ủ qua một đêm ngày mai chúng tôi sẽ lên đường đến thê hà cốc để hoàn thành điều kiện trao đổi phạm long liên tiếp gật đầu nói ờ xin giáo chủ an tâm chỉ một chốc sau là chúng ta đến tử d ò n g cung lão phu sẽ theo lễ chủ khách kính dân giáo chủ bà chung rượu nóng giải nhọc đường xa miệng thốt chân đã sấn bước vào cụm rừng hà xà tiên tử quay sang phía sau dặn dò bãi gã đại hán cùng tỉnh mỗi hà trong cụm rừng thưa kia mỗi bước đều là một cạm bẫy hung hiểm bọn người phải bám sát theo sau lưng của ta bằng không một bước sơ s u ấ t là mất mạng như chơi đó gã đại hán đ à n g vác hoa sĩ kiệt ở trên vai d ộ i tiến lên đi đầu đoàn người theo sau lưng của hà xà tiên tử dần bước vào trong rừng t r ê n bội hà bước theo kế đấy là phòng hờ bất trắc cho người yêu sau lưng của nàng là sáu gã đại hán kình trang còn lại hà xà tiên tử cùng tạ trinh trinh chìa nhào giữ chặt lấy hai tay của phạm long sát nách rồi bước vào trong khu rừng phạm long sau khi xuyên qua cụm rừng bộ pháp càng tăng thêm nhanh dĩ thường giữa mười hai rặng cây bàn lưa thưa ông quanh q u a quẹo lại không biết là bao nhiêu lượt và rốt cuộc thì đã đến rặng cây cuối cùng rồi đột nhiên chân của ông giẫm bước vào khoảng trống và lập tức ngồi bẹp xuống mặt đất Hà sa t i ê n tử và tạ trinh trinh cũng thấy t h ế ngồi xuống theo. r ặ n g c â y c h ó t n ọ b ó n g dưng lung lay c h u y ể n đ ộ n g c ũ n g lúc ấy thì t ố c đ ộ c h u y ể n đ ộ n g c à n g nhan. h p h ú t c h ố c s a u hà sa t i ê n tử cảm thấy thân hình như tụt h ẳ n xuống khỏi mặt đất. t h ầ m kinh hải bài giỏi q u a y đ ầ u nhìn lại. b ã i g ã đại h á n kin h trang cùng chin bòi h à đ a n g c ò n ở r ặ n g c â y t h ứ c h í n chưa bắt theo kiếp. Hà sa t i ê n tử tức g i ậ n thét lên. p h ạ m cốc c h ủ ông định làm gì đấy phạm long cười ha hả <cười> dẫn đường giáo chủ vào bổn cung hai tay của lão phu đều bị nhị d ị túm chặt nhị d ị còn sợ nổi gì tạ i trinh trinh lại quát lớn rõ ràng người v ụ chúng ta vào hiểm địa nào có phải là mời vào cung chi nếu chẳng thật tình nói rõ bổn cô nương chỉ cho mi một chỉ là chết ngay lập tức phạm long sợ hãi d ộ i thôi cô nương bớt giận xà yêu chỉ của cô nương lão phù đã nghe danh c h ờ khá hiểu lầm mà đem ra thi thú lão phù bảo đảm hứa là tính mạng của hai người an toàn ta trinh trinh hự n h ạ t rồi nói người cũng biết sợ chết sao sinh mạng của thầy trò ta an toàn đã đành nhưng còn chính người kia thì sao phạm long cố giấu nụ cười đắc ý rồi nói bọn họ không theo kịp s à o trở lại t r á c h lão phù nhưng cô nương đừng vội lo đợi chốc lão phù sẽ ra lệnh thả bọn họ khỏi y q u y ế t đoạn hồn là xong giữa câu chuyện đ ó i đáp giữa ba người đã được cơ quan đưa đến trước một tòa cung d i hoa lệ hà xà tiên tử đảo mắt nhìn quanh cảnh sắc ở trước mặt khiến bà ta phải ngẩn ngơ sửng sốt sự bài trí trong cung vô cùng hoa lệ đồ vật trần thiết toàn là những loại quý giá hạn g hữu tất cả kỳ tần bảo vật trong thiên hạ dường như là điều gom góp cả về đây tạ trinh trinh cũng nhìn sững quên n h á i cảm thấy là tòa cung ở dưới lòng đất này còn đẹp hơn cả cảnh ở thiên thai sang hơn cả cung hằng trên thượng giới chiều sâu cũng như chiều rộng múc mắt chẳng thấy đâu là đâu đã t h ấ y lại ấm áp lạ thường hai bên hành lang trồng đầy hoa thơm cỏ lạ cùng nuôi vô số danh cầm quái thú nàng lạ lùng nĩ thầm trong cảnh rừng núi t u y ế t giá lạnh lẽo như thế này làm sao trồng được loại hoa tươi rực rỡ như thế kia thầm long chừng như đoán ra được ý của nàng ông ta cười nhẹ trả lời à, nếu thả cô nương có nhã hướng chốc lát nữa đ ầ y bổn cốc chủ sẽ đưa cô đi viếng thầm thắng cảnh cô bổn cốc cô sẽ càng ngạc nhiên nhiều hơn nữa hà s à tiên tử không dặn được chớp miệng ngợi khen không ngờ trong tử d ò n g cốc này bài trí lại thanh tú đến như vậy hôm nay bổn giáo chủ được một phen mở rộng tầm mắt phạm long cười nói <cười> giờ đây nhị vị có thể buông tay lão phu ra được chưa x à tiến tử bật cười lạnh nhạt nói trong tử d ò n g cốc thiền biến dạng quá ai dám tin mà buông tay ngươi ra phạm long cười héo hét nói <cười> lão phu dù sao cũng là thân phận một vị cốc chủ nếu để nhị vị giữ chặt hai tay như thế còn gì là mặt mũi đối với bọn thuộc hạ cào thủ ở trong vũng cốc chứ hà xà tiên tử không dằn được cất tiếng cười chúng ta buồn tài người nguy hiểm càng nhiều làm sao mà yên tâm được nhưng nếu cứ giữ chặt m á i cườm tay của n g ư ờ i kể ra thì cũng hơi kỳ à được rồi bọn giáo chủ có một biện pháp lưỡng toàn nhưng người phải chịu khó một chút phạm long d ộ i vã lên tiếng nói biện pháp như thế nào đây ngươi phải uống vào viên thuốc của b ổ n g i á o chủ đợi khi hiệp lực tìm xong chiếc chiều khóa ngọc và ngươi đưa chúng ta an toàn rời khỏi quý cốc khi đó b ổ n g i á o chủ sẽ đưa thuốc giả i cho ngươi như thế may ra chúng ta mới yên lòng mà buông tha ngươi được phạm long nhớ mài suy nghĩ khá lâu hiện giờ tai đang bị hai ả kiềm chế mạng sống khác chi là chỉ m ạ n h treo chu chi bằng chịu lép uống vào viên thuốc của ả đi tạm thời cho họ khói nghi sau đó rồi sẽ thừa cơ hạ thủ buộc họ phải đưa thuốc giải ra là xong nghĩ đoạn ông ta liền mỉm cười gật đầu tổng giáo chủ khéo lo thì thôi b ố n cốc chủ đã thỉnh chừ vị tới đây lòng chẳng một chút ác ý nhưng giáo chủ cứ khư khư chẳng chịu tin người b ố n cốc chủ đành phải dâng lệnh tùm ý hầu cởi mở niềm nghi nan giữa người và người với nhau hà xà tiên tử móc trong người ra một viên thuốc màu tím và trao sang nói phạm long uống đi phạm long vội đón lấy và bỏ tọt vào miệng uống ngay thấy đối phương đã ngoan ngoãn nuốt xong viên thuốc của mình hà xà tiên tử ở trong lòng mừng thầm d ộ i lừ mắt ra dấu cho tạ trinh trinh hai người cùng buông tay phạm long ra hà sà tiên tử cười an ủi <cười> xin c ố c chủ an tâm chờ khi sự việc xong xuôi rồi bỗng i á o chủ hứa chắc sẽ đưa thuốc giải ngay quyết không có nuốt lời phạm long đã sẵn có ý định ở trong tâm gã cười giả lả nói <cười> với địa vị của tổng giáo chủ trên võ lâm hiện thời lão p h ù đâu có dám không tin mời chư vị theo lão phu lão phu sai người bài yến t u y ệ t tẩy trần ngay dứt lời liền vỗ tay vào nhau thành một âm gian hiệu lệnh hà xà tiên tử sấn bước đến sau lưng của phạm long giọng đầy đe dọa n à y nếu có chủ định giở trò chi tức là phải chết ngài dưới ngọn yêu xà chỉ của b ổ n g giáo chủ viên đ ộ c dược trong bụng kia đúng ba ngày sau mới bắt đầu phát tác lúc đó trừ thuốc giải độc môn của xà yêu hà ra không một thứ thuốc giải nào có thể cứu nổi đâu phạm long buông tiếng cười g vác <cười> tổng giáo chủ sao mà quá nghi n à n đến như vậy chứ nếu như lão phù có ý dở thủ đoạn ám muội tức không khi nào chịu uống viên thuốc độc của người đâu trong khi ấy thì từ hậu cung bước ra hơn mười tên tiểu đồng áo gấm lăn xăn sắp bài tiệc rượu giữa sảnh đường phạm long phát thành một cử chỉ mời m ộ c tề cốc tạm bài một tuyệt mọn kính mời nhị vị tẩy t r ậ n hà xà tiên tử chẳng chút khách sáo ngồi ngay xuống bàn tiệc tạ trinh trinh trước sau dẫn theo sát bên sư phụ ngồi xuống cạnh đó từ hai hành lang hai bên cung liền khi ấy nối đuôi nhau bước ra hàng chục người phạm long giới thiệu từng người một cùng hà xà tiên tử từ bốn vị đại hộ pháp đến tám vị trưởng lão Đến thủ trong hà a cao i mười bốn bổn cốc. trong thủ h xà tiên tử đưa mắt quan sát từng người một thấy tên nào cũng nhãn quan g sáng quắc quyệt thái dương nhô cao lưng giác khí giới thoáng nhìn qua cũng nhận ngay được là những cao thủ khiêm nội ngoại công phu g i à u hạng nhất n h ị của võ lâm phạm long sau khi giới thiệu xong liền ngồi vào chủ vị nâng chung mời một v ớ i buổi tiệc đơn sờ tiếp đãi một vị khách quý phường xà như tổng giáo chủ thật đáng gọi là khiếm lễ nhưng may mà bình thiên giáo chủ cùng bốn cốc chủ đã bắt tài mình ước kể ra là cũng như người nhà với nhau hẳn tổng giáo chủ không trách cứ lão phù bất kính chư hà xà tiên tử lúc đầu còn e ngại trong rượu có độc kịp khi thấy phạm long nâng chung uống trước bao nhiêu hoài nghi nhất thời đều tiêu tan và đúng theo lễ nghi bà nâng chung mời lại chủ nhân lão già áo tím trong hàng tứ đại hộ pháp của tử d ô n g c ố c ngồi nơi bàn tiệc phía bên trái bỗng dưng nâng chung rượu ngang ngực đứng lên tươi cười nói <cười> tại hạ lâu n g à y hằng ngưỡng danh giáo chủ thứ nhất là sau cuộc nhóm họp tại lạc nhạn phòng danh tiếng càng vôi động võ lâm hôm nay may mắn được hội ngộ thật là tam sanh hữu hạnh xin kính giáo chủ một chung n h ấ t lời ly rượu trên tay của lão bỗng dưng thoát khỏi tay chầm chậm bay ngang đến trước mặt của hà xà tiên tử trước tuyệt kỷ của đối phương vừa biểu diễn hà xà tiên tử không khỏi thoáng nhiếp hải nhưng trước mặt đông đủ đối phương tánh hảo thắng không cho phép bà chịu kém lập tức hé miệng hút lấy chung rượu nọ bay kề lên môi nóc cạn và cười khe khẽ khen ngợi cảm ơn chung mỹ tử của lưu hộ pháp dứt lời tay nhất chung rượu chậm rãi đứng lên trong thời gian bà đứng dậy chung rượu trên tay đã sôi lên ùn ụt và bắn tung té ra b ố n phía hà xà tiên tử vẫn ung dung mỉm cười bổn giáo chủ xin kính lại lưu hộ pháp một chung liền theo đó chung rượu thoát khỏi tay và bay vào không gian lì rượu bay đến giữa giời liền trút ngược miệng chung hướng xuống đất đà bay vẫn hướng về phía lão g i à áo tím lão hộ pháp họ lưu thấy c h u n g rượu trút ngược miệng và bay đi băng băng mà chất rượu đang đầy tràn ở trong chung không đổ ra ngoài một giọt và chẳng dứt sôi lên ủ n ùn trước hiện tượng lạ lùng ấy lão không khỏi lặn g người trố mắt mà nhìn với c h u n g rượu bay đến như thế k ì a đối phương đã thi thố luôn hai môn công lực tuyệt kỷ vừa dồn c h ấ n lực vào s ô i chất rượu ở trong chung đồng thời đưa ra một luồng hấp lực giữ cho chung rượu bị trút ngược vẫn y nhiên và không t é ra một giọt nào hai ngón thủ pháp tuyệt kỷ ấy nếu chẳng phải là một cao thủ thượng thặng thì không sao thi thố cho nổi qua sự biểu diễn của hà s à tiên tử vừa rồi không chỉ riêng lão hộ pháp họ lưu sững sợ kinh hãi mà ngay đến tử vong cốc chủ phạm long cũng rụng rời khiếp thầm cho võ công thượng đẳng ngoài sức tưởng tượng của h ạ xà tiên tử lão toàn tính thầm trong b ụ n g thả h ộ dễ nhưng bất lại rất khó về sau chật vật lắm ta mới gạt mụ vào đây không lẽ trơ mắt để cho mụ an lành ra khỏi cốc hay sao nghĩ đến đây sát cơ không khỏi bừng lộ qua ánh mắt lão hộ pháp họ lưu lúc ấy đã tỏ thái độ cung kính đón lấy c h u n g rượu của hà xà tiên tử vừa bay đến uống cạn một hơi đoạn cười khà khà rồi cất lời <cười> Gió công của tổng giáo chủ như thế thảo nào chẳng được người kính phục hà xà tiên tử cười khanh khách đắc ý nói lưu hộ pháp quá khen thuật đ ố i ruồi ấy có đáng chi mà khen ngợi phạm l o n g lại p h á t tay mời mọc mọi người hôm nay chúng ta phải sai vùi một bữa chuyện gió công sát máu ấy ờ xin tạm gác lại một phía l ạ h ơn lão dứt lời rồi liền phát tay thành ra một cử chỉ đội âm nhạc ngồi sẵn ở một bên cung lập tức rung dây nắng phím tấu lên những điệu nhạc vui tươi chúc t ụ n g mọi người tử d ò n g cóc chủ phạm l o n g lại khệnh khạng nâng ly mời mọc ân cần xin giáo chủ hãy nếm thử mùi tuyết l ề t ử lâu năm này xem sao hà xà tiên tử dửng dưng cười đáp không hổ là danh t ử danh c ấ c tiếc là tửu lượng của bọn giáo chủ không có mạnh lắm phạm long giờ như sai lè nhè nói à, sau này giáo chủ à, bình sông thiên hả võ long lên n g ồ i b a chủ lão phù sinh d â n đến dài dò để chúc mừng hà sa tiên tử trước lời lẽ hợp ý liền cười gian g chỉ cần c ố c chủ bằng lòng hợp tác cùng quét thiên hạ một ngày nào đó công lao của c ố c chủ cũng đứng vào bậc nhất rồi cần chi phải nhọc nhằn c ố c chủ tặng rượu làm gì nữa phạm long giờ như rất hân hoan vỗ tay đơm đớp cười gian g nói <cười> h à i lắm để mừng cho cuộc hợp tác mai sau xin giáo chủ cùng cạn với lão p h ù b à chung hà xà tiên tử đã ngà ngà sai vì men rượu tuyết lê lâu năm kia nhấp nháp vào miệng rất ngon ngọt nhưng sức rượu sai ngầm mà không hay tại trinh trinh ngồi phía sau hà xà tiên tử thấy thái độ của lão cóc chủ có nhiều giả khả nghi nàng vội dùng t r u y ề n âm nhập mật cảnh cáo với sư phụ của mình sư phụ không nên uống nhiều cử chỉ của lão ta có chỗ đáng nghi lắm đâu hà xà tiên tử cười mở lời đồ đề cứ an tâm đi ở trong rượu không có chất độc gì đâu mà sợ phạm l o n g cũng cười g i a n tiếp lời nếu như trong rượu có độc chúng ta đã bổn du cởi tiên rồi có đâu mà đến giờ cô nương ây c h a cô nương an tâm đi hà xà tiên tử lại nâng c h u n g cạn luôn một hơi m ấ y chung đầy hơi rượu đã dần dần thấm vào não cân hà xà tiên tử cảm thấy đầu óc hơi chến choáng lắc nhẹ luôn mấy lượt rồi thốt ờ bộn giáo chủ t ử lượng quá kém à, đã có phần chến choáng rồi đó phạm long liền phất t a i các lời thôi vậy tổng giáo chủ đã hời xài hãy ngừng uống rượu đem loại tuyết lê danh sản của tuyết sơn d ầ n lên cho tổng giáo chủ giải rượu đi lũ n u ô tỳ dạ rang lên một tiếng và trong khoảnh khắc sau liền bưng lên một mâm đầy trái lê xây thành hình quả tháp chót trên một trái lê vừa to vừa trắng hà sa tiến tử ngần ngừ chẳng d ơ tay ra nhấc quả lê trên mâm phạm long thấy thế liền cười to nói <cười> lội danh sản luôn luôn rất hiếm giáo chủ sau khi nếm thử giống tuyết lê này sẽ thấy rõ rằng mùi vị của nó hơn tất cả các thứ lê trên toàn quốc đô dứt lời lão chọn lấy một quả lê nhỏ nhất trên mâm b ó c ra ăn trước mặt của mọi người hà xà tiên tử lòng mới hết nghi phạm long khi ấy lại lừ mắt ra dấu cho đầy tớ trai bưng lên một mâm để hội ý rồi nhón lấy một quả lê lớn nhất ở trên chót mâm hai tay cung kính dâng lên trước mặt của hà xà tiên tử trước cách thức mời m ộ t lễ nghi ấy hà xà tiên tử dù muốn từ chối cũng chẳng được giơ tài đón lấy quả lê đưa lên miệng cắn nhẹ nếm thử một mùi thơm ngọt ngào xông cả vào mũi bà gật gù khen ngợi quý thính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ hai mươi tám của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần hai mươi chín trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt